chỉ có bọn tôi là nhạc sạch. Ngắm phố với con biết cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.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 Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. cuối cùng nhận ra bọn tôi không quen tự giác giữ mình như con biết chị đi lôi bọn tôi ra tắm mỗi tuần một lần lúc đầu ngồi dưới vòi nước máy đứa nào cũng sợ lại thêm màn sát xà phòng khắp người nữa nhưng lâu dần thành quen bây giờ đứa nào cũng hiền tắm thậm chí còn tranh nhau được tắm trước thể thấy chị đi cầm chai xà phòng tay khoác chiếc khăn dày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 Đã nhảy tốt vào hồ cá kế góc mảng cầu Nó nhảy vô hồ cá Ngồi xổm trên đuôi Ngóc cổ ngó ra Nước ngập gần tới cổ Chị Mỹ dứt giả ẩm nó ra ngoài Lát sau Nó lại nhảy vô Cả chục lần như vậy Sau này Chị mới biết Giống chó Phú Quốc là chúa nghịch nước Về trình độ bơi lội Nhiều người bảo Giống chó này bơi giỏi không thua gì rái cả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 Dù được chị Ni lao người cẩn thận bằng tấm khăn lớn và dày Thằng suku vẫn cảm thấy không thoải mái Vẫn cứ thấy người rinh rít khó chịu Trong khi bọn tôi tắm xong là chạy lăng xăng quanh nhà một cách thích thú Thì suku khổ sở, chùi lông bằng cách cọ người vào bất cứ thứ gì có thể cọ được Nó ủi người vào hết bước giách này đến bước giách khác Vừa ủi vừa đi để làm khô lông Ủi dách chán Nó ủi vào tủ lạnh Tủ thức ăn Xong lại nằm giật ra dưới nền nhà lăn qua lăn lại Như bị ai cù Hôm nào tắm xong Suku cũng lăn quăng cả buổi như vậy Vậy mà Tới lần kế tiếp Nó lại hăng hái Huyết bên phải Lấn bên trái Để được là đứa vui vô, vô phòng tắm trước tiên Bỏ tay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 Cả những lần sau nữa cũng vậy Vì nó phân biệt được rồi Khi khách đấy đi món đồ gì trước mặt chủ nhà Hoặc do chủ nhà tựng tay trao Thì đó không phải là ăn cắp Nhưng biết sủa chị Mỹ chuyện khác Gia đình chị Ni và gia đình chị Mỹ thân nhau đã mấy chục năm Ba chị Mỹ mất Bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con Bữa nào có chuyện phải đi xa vài ngày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 Còn con biết kêu Gâu gâu, gâu gâu gâu Vừa sủa Nó vừa nhảy tưng tưng trước mặt chị Mỹ Khiến chị sợ hãi Rụt chân lên mặt xanh đè Bình tĩnh đi bít Ta chỉ nói chơi thôi mà Chị Mỹ thè lưỡi Nói với chị Ni Con biết này ghê quá Nó giữ đồ còn hơn thần giữ của Có lẽ giống chỗ này Sinh ra đã vậy Chị Mỹ rụt cổ Nó còn nghe được những gì tao nói nữa Chị đi nheo mắt Vậy bây đừng hỏi xin đồ nữa Chị Mỹ phòng má Tao vẫn hỏi xin Nhưng tao sẽ nói tiếng Anh Con biết nghe được tiếng Anh của chú William đó Chị đi dọa Vậy tao nói tiếng Pháp Chị Mỹ nói vậy Vì chị đang học chương trình sông ngữ Pháp Việt Không biết con biết có nghe được tiếng Pháp không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 hay êm mỗi khi ốm vặt chỉ giỏi mỗi chuyện nằm rên hừ hừ cho mẹ chị ni đổ từng muỗng thuốc vào miệng nếu vẫn không hết bệnh bọn tôi được đưa tới bệnh viện thú y cho bác sĩ khám và cho thuốc biết là trường hợp ngoại lệ mỗi khi cảm thấy trong người khó ở nó thường lãng giản dọc hành lang dẫn xuống bếp nơi ba chị ni đặt những chậu cây bé bé trên bột xi măng Bọn tôi chẳng biết đó là những loại cây gì Nhưng con biết biết Nó đánh hơi một dòng Chọn ngay tới cây chứa dược liệu cần thiết Và dùng mỏm rứt từng chiếc lá nhai chóp chép Thuật đầu mẹ chị Ni ngạc nhiên Con là chó chứ có phải gà dịch đâu Mà giặt hết đá trong nhà cô dễ biết Chị đi xoa đầu biết Nó nhai lá để tự chữa bệnh đó mẹ Ồ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 không phải chuyện mấy con chó nhưng tôi vẫn kể ra vì có liên quan đến bọn tôi chú bị tờ thuật lại chuyện đó bằng thứ tiếng việt bập bõm xen kẽ tiếng anh và khi tức giận thì chú sổ tiếng ý Nhưng con biết lãnh hội được hết chú kể xong con biết giãy đuôi lia liệ ra vẻ tán thưởng thái độ của chú là một điều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 Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Độc truyện Giang học trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, con Suku là một giống chó trung thành với chủ và có chứng nhớ con người. Còn con Phích thì lại được chủ yêu thương gì lẽ khác. Nó là con chó giữ của một cách thần kỳ Những ai bị liệt vào danh sách kẻ cấp thì sẽ bị biết sủa cho tối tăm mặt mũi những chi tiết được con combat tô miêu tả làm chúng ta không khỏi bật cười dù đó là ai miễn có hành động gây hiểu lầm là ăn cấp đồ của chủ nhà cũng bị bịế sủa cho tơi tả cả nhà chỉ nên nghĩ rằng viết của giáp quan thứ Sáu mới có những phát hiện tay tình đến vậy tài năng tự chữa bệnh của con biết cũng làm mọi người khâm phục nó hết sức sau đây Than Hảo sẽ giới thiệu phần tiếp theo tác phẩm con chó nhỏ mang võ qua hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp Người ta chỉ ngạc nhiên, thậm chí bất bình Khi thấy năm con chó gây náo loạn ở chỗ Giống dành cho những khách thưởng thức nghệ thuật Khách thưởng thức nghệ thuật Thì bạn cũng biết rồi đó Toàn những người sang trọng khả kính Nhiều người đeo cà vạt Có người khoác áo vét Mặt mày họ lúc nào cũng nghiêm nghị suy tư Họ nói năng khe khẽ, đi lại rón rén Bất cứ một tiếng động nào cũng bị xem là xúc phạm đến vẻ tôn nghiêm của ngôi đền nghệ thuật. Trong khi đó, bọn tôi hết ngừ gừ đến an ảnh Thực tình mà nói, khi bọn tôi xuất hiện, nhà bảo tàng mỹ thuật đã sức giống một cái chợ trời. Nhưng rồi, những cái nhíu mày nhanh chóng giảng ra, khi khách phát hiện bọn tôi chính là những nguyên mẫu của các bức tranh trên tường. Cuộc sống bắt đầu ngoặt sang một hướng khác. Các du khách đạo mạo bây giờ còn ôn ào hơn cả bọn tôi. Như có một chiếc đũa phép vừa chạm vào người họ. Dẻ đâm chiêu biến mất. Mọi người thi nhau rút máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động ra, chụp ảnh, thu hình 5 đứa tôi. Nếu biết chữ, thế nào bọn tôi cũng được xin chữ ký chụp ngoài trời chán họ yêu cầu từng đứa một trong bọn tôi đứng cạnh các bức tranh để chụp cả người lẫn tranh à quên cả chó lẫn tranh mấy ảnh cuốn cuộn kiều lắc cắt mấy quay phim rối rít chạy xe xe tiếng gọi nhau ý ới giang lên khắp nơi tiếng chân chạy quynh quịch như trong phim đuổi bắt người chạy nhiều nhất dĩ nhiên là chú William vì chú phải liên tục di chuyển từ đầu này đến đầu kia kháng phòng để trả lời phỏng vấn của vô số báo đài và giải đáp vô số câu hỏi tò mò của khách xem tranh. Cộng thêm tiếng sủa dồn dập của bọn tôi, không khí trang nghiêm của ngôi đền nghệ thuật trong tích tắc bị phá dở. Giống như người xưa, nay vẫn khăn đóng áo dài, bức thần rơi rụng hết mọi thứ, Chỉ còn trơ khất quần sóc và áo tung Truyền thống nề nếp Bị sự phấn khích đè bẹp Nhưng hầu như không ai quan tâm Bởi lịch sử triển đảm tranh Ở nhà bảo tàng mỹ thuật Chưa bao giờ có một sự kiện tương tự Nhiều năm về sau Sự kiện này sẽ còn được nhắc đến Trong các bàn rượu Như một cuộc cách mạng Tùy không long trời Nhưng suýt làm lỡ đất Đó là chuyện tương lai Còn ngày hôm đó Chỉ trong vòng một buổi sáng Tất cả bức tranh trên tường Đều được lấp đầy bởi những chiếc nơ Chị Nê bảo Tranh gắn nơ là tranh đã được khách đặt mua Chú William mặt tươi roi rói, Nhưng chú kiên quyết giữ lại bức tranh lớn nhất Đó là bức tranh Vẽ năm đứa tôi Đang nằm bên nhau, đứa này gác mỏm lên lưng đứa kia một cách thân thiện. Bức này là chú bị ra, vì bọn tôi chưa bao giờ nằm theo kiểu đó. Chưa kể con ê mê mà gác mỏm lên con hay đi, thì máu đổ ngày tức khắc. Bức tranh đó, chú Guilherme đem về treo lên tường nhà chị Ni, bảo là để làm kỷ niệm. Chú còn kỷ niệm cho bọn tôi hàng chục bịch thép khô, phô mai và kẹo cà phê là thứ mà đứa nào cũng thích, xem như trả công cho các nguyên mẫu giúp chú giả tranh. Bọn tôi vừa nhắm nháp quà của chú, vừa mong chú sẽ tiếp tục vẽ năm đứa tôi, để cả bọn lại có những bữa tiệc linh đình. Nhưng như vẫn luôn xảy ra, trong một ngày không nắng không mưa, Chú William đột nhiên hết mê hội quả. Nghe nói những ngày gần đây chú chuyển qua bê đánh đàn. Bức tranh vẽ năm đứa tôi, mẹ chị Ni treo ở bức dách kế bàn ăn cạnh những tranh ảnh khác. Cho đến lúc đó tôi mới để ý tới tấm ảnh trong đó có hai con chó lạ, một con chó trắng và một con chó đen. Thấy tôi nhìn chầm chầm tấm ảnh, chị đi cười bảo Bê và Bì đó em Theo lời kể thấm đẫm nhớ dung của chị Ni Bêto và pino hồi trước ở nhà này Nhưng bây giờ cả hai đang ở một nơi rất xa Chị chỉ nói thế thôi, không nói rõ xa là ở đâu Chị đi khen, hai đứa nói dễ thương lắm Chị bảo Muốn biết về hai đứa nó, tôi phải đọc cuốn tôi là Beto. Tô. Nhưng tôi thì không biết chữ, tôi chỉ nhai sách và làm hỏng nó là tài. Khác với tôi và con biết khi xem bức tranh chú William vẽ, Suku, Eme và Đi thích nhảy lên ghế đứng xem cho rõ. Có khi tụi nó còn cao hứng leo hẳn lên bàn. Hàng ngày ba đứa nó thi nhau nhảy lên nhảy xuống. Không biết bao nhiêu lần Đến mức tôi nghĩ tôi nói giờ kiếm cớ xem tranh Để nhảy nhót đùa nghịch cho tỏa thích À, chỗ này và một vài đoạn trước Tôi kể chuyện có hơi lộn xộn một chút Đại khái là nhớ đâu kể đó Cho nên có thể bạn thắc mắc Tại sao con Yme có mặt ở đây Khi tôi từng bảo nó đang sống ở tầng 2 Ê mê quả có lúc sống ở tầng hai thật Đó là lúc ba chị Ni muốn tách rời nó và con hai đi Để tụi nó đừng xông vào nhau Nhưng con Ê mê chỉ ở trên đó có một thời gian ngắn Rồi trở xuống tầng trệt sống chung với bọn tôi như cũ Để biết tại sao có chuyện này Thì tôi lại phải nhắc đến một chuyện khác Đó là một đêm cả nhà thức rất khuya Vì gia đình chị Ni phải ra sân bay lúc 1 giờ 30 phút để đón dì Tám từ Úc về chơi. Trong khi chờ kim đồng hồ dốt dít, anh nghe ngồi chống cầm nhìn ra cổng. Thấy đường phố ban đêm vắng tanh, liền nảy ra một ý định. Theo tôi là không hay tôi chút nào. Giờ này không có xe qua lại, để con cho tụi nó ra ngoài chạy tới chạy đua cho đỡ cuồng chân. Anh nói với mẹ chị Ni. Anh Nghé và chị Ni dắt bốn đứa tôi qua lề đường đối diện vì dĩa hè bên đó bằng phẳng hơn còn em mê thời gian đó vẫn ở trên tầng 2 nên không được tác tùng lần đầu tiên được thả rong bọn tôi hơi hoảng kể cả Suku tuy thường được anh Nghé dắt đi tập thể dục nhưng những lúc như vậy thằng Suku bao giờ cũng được nối với bàn tay anh bằng một sợi dây bữa nay Anh Nghé cất sợi dây trong nhà Được tự do chạy nhảy tung tăng trên dĩa hè rộng rãi Là một thú vui tuyệt vời với mọi con chó Bọn tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ Sau một hồi rụt rè đánh hơi tứ phía Bốn đứa tôi bắt đầu sải chân Phóng theo anh Nghé và chị Ni đang chạy phía trước Đường phố về khuya thật khác lạ So với những gì bọn tôi nhìn thấy ban ngày Khung cảnh bình yên, dẫn tiếng ồn lặng đi đâu không rõ, và gió thì mát rưỡi. Tới đầu đường, anh nghe và chị Ni chạy ngược lại, và bọn tôi hớn hở rượt theo. Ngược xuôi dài được, chị Ni nổi hứng đề nghị. Dẫn tụi nó ra ngoài kia đi anh, ra đường lớn chạy mới thích. Anh nghe thò đầu qua cột đèn tín hiệu giao thông nghiêng ngó, để xem... Anh lưỡng lự, tuần nào mà anh chẳng dắt thằng suku đi dọc con phố này, nhưng lúc đó có sợ dây xích cổ. Chị đi trấn an, giờ này khuya rồi, đường xá vắng ngắt, chắc không sao đâu. Thế là hai con người và bốn con chó ngoặt quanh góc phố đổ ra đường lớn. Ôi, dĩa hè rộng quá, rộng gấp mấy trong kia, lại dài tích tấp, tha hồ phóng. Lần này quen rồi, chả cần phải cảnh giác như lúc vừa ra khỏi nhà. Bọn tôi thi nhau chạy, vừa chạy, vừa lấn nhau, vừa rít đền phấn khích. Chẳng mấy chốc, vượt qua cả anh Nghé và chị Ni. biết, hai đi, chậm lại nào! ba Tô, suku quay lại đi tụi em! Mặt chị Ni và anh Nghé kêu in ỏi sau lưng, bọn tôi vẫn hào hứng khua chân. Chỉ khi nhát thấy hai gốc cây to đùng chắn ngay trước mặt, cả bọn mới hãm đà phi. Ôi, đó không phải là hai gốc cây, đó là hai con chó quan, to như hai con gấu, dền dàng lửng thững, Đang đào bới thùng rác bị lật nghiêng trước căn biệt thự bên đường. Vừa thấy bọn tôi, chúng chẳng buồn sủa, chỉ hực lên một tiếng và nhảy vô tấn công điền. Bọn tôi tùy bốn đánh hai, nhưng xét về sức dốc, nhìn giống như bốn chiếc xe đạp, ủi nhau với hai chiếc ô tô. Tôi bị văng ra ngay từ cú hút đầu tiên, đầu choán dáng như da phải đá. Chúng đánh nhanh đến nỗi tôi không kịp thấy đứa nào hút tôi, chỉ biết mình bay lên, rồi rơi đánh bịch, lằng lòng lóc. Chưa kịp hoàng hồn, tôi nghe thằng Suku la ăn ẩn. Và cực đuôi bỏ chạy. Bây giờ thì chỉ còn hai đi và biết Đánh nhau với đối phương Cuộc quần thảo dữ dội Diễn trên nền những tiếng sủa hung hãn, Xen lẫn những tiếng rên đào đớn Đã thấy máu thấm ướt dĩa hè Dưới ánh đèn cao áp Tôi và Suku lại song vào đánh phụ với hai đi và biết Nhưng chỉ để lãnh thêm những cú táp kinh hồn Của hai con chó lạ Và bổ sung thêm máu đỏ cho dĩa hè Tiện là hét của anh Nghé và chị Ni Chẳng có tác dụng gì Ngoài việc làm tăng thêm kịch tính cho trận quyết chiến Hai người cuốn quyết chạy vòng quanh Nhưng không dám xông vào đám hỗn loạn toàn răng và anh kia Kiếm một khúc cây đi em Anh Nghé thét dục chị Ni Nhưng ngay cả anh cũng không kiếm được khúc cây nào Mãi một lúc anh mới nhặt được một cục đá Nhưng không dám ném Vì sợ trúng phải bọn tôi Tôi đã từng chứng kiến những trận đánh kinh hồn Giữa Hai Ly và Emê Nhưng dẫu sao Đó vẫn là những cuộc đối đầu Giữa hai đứa có tầm dốc Và sức mạnh không chê nhau nhiều Thế trận dằn co Và không bên nào quá lép Đối đầu với hai con chó quang to lớn này Là một tình huống rất khác Tôi và Suku Bị loại khỏi dòng chiến Ngay từ cú đột kích thứ hai Một mảng da Trên vai tôi rách toát Rác bỏng Như có ai áp vào một cục thanh sắt Nôn đỏ Còn thằng Suku Bây giờ chỉ có thể bước đi Bằng những bước cà nhắc Như vừa đã phải bẫy kẹp Làm sao đây anh nghe Chị Nì nói như khóc Không can ra được Mấy con chó nhà mình chết mất Tôi và Suku chắc không đến nổi chết Nhưng hai đứa đang tiếp tục tham chiến đằng kia Là đi và biết Có thể sẽ không còn thấy ánh mặt trời vào sáng ngày mai Mùi máu tanh nồng Phả trong không khí Chắc chắn bắt nguồn từ các lỗ thủng Chi chích trên người đi và biết Vì hai con chó quan Cho đến giờ phút này Xem ra vẫn chẳng hay hấn gì. Đã thế, càng đánh, tụi nó trông càng hăng hải. Chỉ đến khi con biết điều lĩnh phi thẳng vào mõm đối phương, rồi bất ngờ lạng qua trái để cánh một cú táp. Sau đó, bổ vào cổ họng đối phương một cú nghiến cực mạnh thì cục diện bứt thần đình thay đổi. Con chó bị bất tấn công kêu hẳn một tiếng, ngã lăn ra đất. Sau đó Cố lấy bẫy, gượng dậy chặt công đuôi chạy trốn, máu kéo thành dệt trên hè phố. Thấy đồng bọn bị trọng thương, con chó còn lại chẳng còn lòng giả nào kéo dài cuộc chiến. Trong thoáng mắt, nó cũng mất hút ở cuối đường. Tiếp theo là những ngày cả bọn được mẹ chị Ni Chở tới bệnh viện thú y Để băng bó, sức và chích thuốc Ở đây bọn tôi gặp cơ mang đà chó Gần như không thiếu loại chó nào Một con chó phú quốc vừa đẻ hai con Suốt ngày nằm trên hừ hừ Đem tới bệnh viện cho bác sĩ khám Quá ra nó còn hai đứa con nữa trong bụng Phải mổ để lấy ra Ngày con chó lên bàn mổ Cả trong họ nhà nó, à không, nhà chủ nó kéo tới gần như đầy đủ. Tôi đoán thế vì thấy trong đám đông có các ông bà già cả lẫn vô số trẻ con. Cả đám hồi hộp đứng ịnh mũi lên dách kiến, ngó vô bên trong. Chủ nó, một bà mặc áo cổ tròn, khóc nức với chiếc khăn nhào nát trên tay. Một bà già khi thấy bác sĩ cầm con dao mổ lên Liền lăn ra xỉu Thế là bệnh viện thú y Kim thêm nhiệm vụ cấp cứu con người Loan cả lên Trong những ngày đó Lần nào tôi cũng thấy một ông đạp xích đô Chở tới một con chó gầy nhom, ốm yếu Để xe trước cổng bệnh viện Ông thận trọng ẩm con chó lên tay dò dẫm bước lên bậc cấp Sau vài lần gặp gỡ Mẹ chị ni ngạc nhiên. Sao con chó này hôm nào cũng đi chữa bệnh một mình vậy chú? Chủ nó đâu? Tôi là chủ của nó. Con chó của ông Xích Đô tên là Hên. Ông bảo mẹ nó đẻ ba đứa con. Hai đứa kia rất xinh, được bao nhiêu nhà giàu có vô dập. Thằng Hên xấu xí, lại bị thọt ngay từ khi lọt lòng, chẳng ai thèm nuôi. Thế là ông xin nói về, đặt tên là Hên để hy vọng nó có cuộc đời may mắn. Nhưng thằng hươm chẳng hơn tẹo nào, nó ốm lên ốm xuống. Lần này nó bị nặng nhất, bệnh cà đã quật ngã nó. Mẹ chị Nê nhìn con chó quặt quẹo trên tay ông Síp đô ngồi bùi. Ngùi. Trong bộ dạng thế này chắc.